Tại ta tôi không phải là người, cũng không phải là hùng khải, càng không phải là bác ruột của thất tịch. Tôi chỉ là một hồn ma lang thang, bởi thân xác của tôi đã chết cách đây hơn 800 năm trước. Tôi không phải chết ra, càng không phải chết trận, cũng không phải là do tự tử mà chết. Tôi chết do bị sét đánh mà chết. Vì sao bị sét đánh chết và chết trong trường hợp nào, tôi không còn nhớ nữa. Trong chuyến nội trình vượt thời gian này, thứ tôi mang đi được là một cái linh hồn trống rỗng, giống như bị uống canh mạnh bà vậy. Mọi việc mất mình đến từ 800 năm trước ra thì còn lại tôi chẳng nhớ được gì nữa. Đồng thời cũng không biết cách nào để có thể quay trở lại. Kỳ lạ hơn là cái linh hồn trong giống của tôi lại mang ký ức của Hồng Khải. 4 tháng trước, Hồng Khải cũng bị xe đánh mà chết. Tôi cũng không biết nhờ nguồn năng lượng nào mà linh hồn tôi lại có thể nhập vào xác của Hồng Khải và sống cho đến tận bây giờ. Tôi rất rõ ràng, Hồng Khải cũng như tôi, linh hồn của anh ta chưa chết. Một ngày nào đó Hùng Khải sẽ trở về và tôi sẽ phải rời đi. Cho nên đó là tất cả lý do tôi không muốn nói cho thất tịch biết. Vì tôi cho rằng nếu tôi nói ra sẽ làm đảo lộn cuộc sống của con bé. Thậm chí con bé có thể sẽ không tin lời tôi nói. Bởi vì chúng tôi lúc đầu cũng khó lòng có thể chấp nhận chuyện kỳ quái này xảy ra trên người mình. Tôi từng đợi linh hồn của Hùng Khải trở về và tôi rời đi để mọi chuyện sẽ quay về như ban đầu. Nhưng giờ đây tôi không muốn cậu ta trở về nữa. Khi dòng ký ức của cậu ta trong linh hồn của tôi càng lúc càng nhạt dần, thì tôi lại muốn ở lại đây. Bởi vì thất tịch vẫn còn sống, con bé đã phá được lời nguyền thần giữ của. Tôi gặp lại bác Hai Hồng Khải tại căn nhà chứa đồ cổ của bác ở trung tâm thành phố, sau khi thoát nạn trở thành thần giữ của. Bác Hai vẫn còn sống, chỉ là người bác này của tôi bỗng nhiên trở nên có chút khác lạ so với lúc trước. Nhưng đó không phải là những điều mà tôi quan tâm. Bác Hai có thể sống bình an mà quay về là tốt rồi. Vừa nhìn thấy Bắc Hai bước ra từ phòng tắm, tôi mừng đến nỗi chỉ thiếu chút nữa là nhảy chồm vào ôm chầm lấy bác. Bắc vẫn còn sống. Nước liền đâu hai hàng nước mắt trên mặt tôi rơi xuống đến đấy. Tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc như bây giờ. Kể cả khi tôi thoát ra được trước quan tài đó, tôi cũng chưa bao giờ kích động như lúc này khi nhìn thấy Bắc Hai. Tao làm sao mà chết dễ như thế được? Bắc Hai vừa dùng khăn tắm lau lau mái tóc ướt trên đầu, vừa ngồi xuống chiếc giường của mình. Cái giọng nói này cứ cách nói chuyện như thế này, đích thị là bác hai của tôi rồi. Bác trở về từ khi nào thế? Bác hai không trả lời, bác ném chiếc khăn tắm xuống giường, sau đó lôi túi trong ba lô ra điếu thuốc và châm lửa hút. Thái độ dửng dưng này của bác khiến tôi hơi thất vọng. Tôi vốn cứ nghĩ rằng bác sẽ rất vui khi nhìn thấy tôi. Nhưng có lẽ với một con người máu lạnh sắt đá như bác thì việc biểu đạt cảm xúc như vậy thì là chuyện không thể. Tình hình của mày xem ra cũng khá là quan đấy chứ. Bác Hải hít một hơi thuốc thật dài, sau đó mới liếc mắt sang quan sát tôi. Bác nhìn tôi từ đầu đến chân, đặc biệt là đôi lông mày của bác khẽ cau lại khi nhìn bộ quần áo tôi đang mặc trên người. Tôi vui vẻ đáp lại lời nói của bác. Thật ra trong lòng tôi lúc này vô cùng kích động. Tôi chỉ muốn kể cho bác nghe tất cả mọi thứ tôi đã trải qua trong những ngày không có bác. Cho phá giải được lệnh uyên thần giữ của rồi. Sau khi thoát ra khỏi đó, cháu liền chạy đến đây để tìm bác. Mày tự mày phá giải sao? Giọng Bắc Hai vừa có chút kinh ngạc, lại có chút nghi ngờ, nhưng chỉ là một chút thôi, không hơn không kém. Tôi gật đầu và thấy hơi thất vọng, khi nghe giọng của Bắc Hai có chút không tin tưởng vào lời nói của tôi, cho nên tôi bèn đem việc mình đã dùng lập luận của tròm sao như thập bát tú để kể lại cho Bắc Hai nghe. Chỉ có điều giấc mơ về Chi Vương tôi lại không kể lại với Bắc. Giấc mơ về 800 năm trước, Chi Vương, chảng thủ lĩnh của bộ tộc Can Chi, có khuôn mặt giống y hệt Bắc Hai và mối tình sâu đậm của chàng với Chi phu nhân một cô gái có khuôn mặt vô cùng giống tôi. Tôi còn nhớ rất rõ cảnh Dĩ Vương ôm sát một người con gái mình yêu thương trong đêm trăng sáng đó. Đó là một nét mặt đau đớn đến tận cùng, biểu lộ ra vô vàn nỗi ân hận và tuyệt vọng. Bắc Hải sau khi nghe tôi kể lại quá trình tôi thoát ra khỏi chiếc quan tài bị yểm bùa, khác với sự mong đợi của tôi, bác vẫn không hề bộc lộ một chút phản ứng mang tính hợp tác nào. Bắc phất điều thuốc xuống nền nhà, sau đó nằm ngửa lưng ra giường, hai mắt thì nhắm lại. Trùng bác lúc này vô cùng mệt mỏi. Tôi nhìn bác rồi lại đưa mắt sang nhìn hộp đựng nửa cây trâm vàng ở bên cạnh. Trong lòng tôi xuất hiện những suy nghĩ hoài nghi. Trùng đã dùng một nửa cây trâm vàng để phá giải bùa yểm ở trong chiếc quan tài. Tôi ngồi xuống giường và bắt đầu đề cập đến vấn đề cây trâm. Bác Hai mở mắt nhìn tôi và nói, "Mày muốn hỏi nửa cây trâm còn lại vì sao lại ở đây đúng không?" Một nửa cây trâm là lấy từ quan tài đá trong cổ đàn, một nửa còn lại ở trong tay của Trần Văn Tích. Nửa cái chấm trước mặt mày bây giờ chính là tao đối tử trong tay Trần Văn Tích. Tôi chưa hiểu rõ bác Hai đang nói gì. Tôi nói, Trần Văn Tích không phải đã chết rồi sao? Mộ của ông ta cũng chính xác nói là ở Vân Nam. Trong những ngày qua bác đã đi Vân Nam sao? Bác Hai ngồi dậy, cẳng chân của bác co lên, còn lưng thì dựa vào thành giường, đôi mắt nhìn tôi có phần chua chát. Tao cũng đi Vân Nam, Trần Văn Tích chưa chết, ông ta còn sống, là tao và mày bị quay chung một vòng. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chúng ta vất vả tìm ông ta, rồi nghe tin ông ta đã chết. Bây giờ bác lại nói là ông ta chưa chết. Cháu thật sự không hiểu bác đang muốn nói gì." Đôi bàn tay tôi nắm chặt, đôi mắt hoang mang nhìn bác hai. "Nó đơn giản như thế này nhé. Được cái châm này tôi lấy từ trong tay của ông đội mày." "Mày vẫn chưa hiểu à? Được cái châm vàng là trấn vật tích giữ và ta đã lấy được được cái châm này trong tay của ông đội mày." là ông nội đã sớm lấy được được cây châm từ chỗ Trần Văn Tích sao? Không phải ông đội mày lấy của Trần Văn Tích, mà ông đội mày chính là Trần Văn Tích. Sau khi Ngay Bắc Hai nói xong câu này, độc tôi choáng váng, hô hấp dồn dập. Thiếu chút nữa thì tôi đã bổ nhào xuống giường rồi. Nếu Bắc muốn dọa tôi thì có thể dọa cái gì đó nó nhẹ nhàng và thực tế hơn được không? Ờ, sự thật vẫn là sự thật. Bắc Hải thở dài, đồng thời với tay lấy chiếc châm vàng và quan sát Cũng giống như việc mày cho rằng mày đã xuất sắc phá được lời nguyền thần giữ của và vỡ được lá bùa yểm phong ấn trước quan tài, nhưng thật sự đó lại chính là một cái bẫy khác mà đám người đó cố tình giăng ra để mày sa vào. "Không thể." Giọng tôi trở nên vô cùng yếu ớt và nghẹn đắng. "Tôi không dám tin những điều bác Hai vừa nói. Tôi chỉ muốn hét lên rằng, bác đang nói cái gì thế? Cháu không hiểu." Nhưng tôi giống như là một người bị hút hết sinh khí và sức lực vậy. Người tôi mềm nhũn, hai tay còn chẳng buồn phản ứng. Bác cả và mẹ cháu nói, ông nội bị bác giết chết. Tôi đưa đôi mắt đỏ ngầu sang nhìn bác, nhưng đáp lại sự ngở vượt của tôi, bác hai chỉ cười nhạt và đáp lại tôi rằng: "Nếu mày nghĩ là do tao làm thì đó chính là tao, còn nếu mày không nghĩ là tao thì tự khắc sẽ không phải tao." Bác nói thế là có ý gì? Tôi không hiểu bác hai đang muốn biểu đạt điều gì. Bác hai không trả lời, bác chỉ khẽ nhún vai và cười nhạt. "Ông nội là Trần Văn Tích, chuyện đó là không thể." Tại sao ông phải lừa cháu? Tại sao lại bắt cháu đi tìm chính bản thân mình? Không thể. Chuyện này là không thể. Hơn nữa, lão trưởng làng cũng nói Trần Văn Tích đã sống ở đó mấy chục năm, cho nên những điều bác nói cháu không tin. Lão trưởng làng đó có vấn đề. Là lão ta đã nói dối. Không, cháu không tin. Tôi lấy tay ôm đầu và bịt hai lỗ tay lại. Những lời bác hai nói tôi thật sự không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Không thể nào. Không thể. Không thể. Không thể. Tôi ôm đầu, miệng tôi cũng bắt đầu mê sảng. Nhưng điều bác Hai vừa nói, tôi thật sự không muốn tin bất kỳ một câu nào. Bác Hai của tôi rõ ràng là bác đã thay đổi, bác là đang lừa tôi. Khi cái đầu tôi quay vòng lên đây, thì cũng là lúc tôi mất đi thần trí và sức lực. Tôi gục người xuống giường và ngất đi lúc nào không hay. Đáng chú ý hơn là trong đầu tôi lại xuất hiện một giấc mơ kỳ lạ, giấc mơ về hơn 800 năm trước. Đó là lần đầu tiên tôi với Trị Vương gặp nhau. Nó đúng hơn là Trị Vương với Trị phu nhân gặp nhau. Tô lúc này đây chỉ là đồ giả mạo, thân thể là của chi phụ nhân, nhưng linh hồn lại là của tôi. Nó một cái khác, tôi sau khi mơ và trở về đây, thì linh hồn của tôi đã chiếm mất xác của nàng ấy, đồng thời chiếm luôn cả ký ức của nàng. Tôi hiện tại mang trong mình cả hai nguồn ký ức, một là của thất tịch, hai là của chi phụ nhân. Tôi là người thuộc bộ tộc Canh Trì, tôi tên là Mộc Lan, đây là cái tên do mẫu thân của tôi nhờ một lão thầy bói trong làng đặt cho. Lão nói Tôi sinh vào giờ ma quỷ, có tướng sắt chồng và đặc biệt chẳng thể kết phù thê với ai. Bởi vì từ khi sinh ra, tôi đã được Diêm Vương nắm trúng, làm con dâu của ngài. Lão ta còn nói vết chạm hình cây châm trên thái dương của tôi chính là do Diêm Vương chỉ điểm mà đánh dấu. Làng tôi vô cùng tin thờ thần thánh, đặc biệt những lời nói của lão thầy bói đó không ai là không tin. Cho nên từ nhỏ tôi đã được định sẵn đến năm 18 tuổi buộc phải gả về địa phủ, nếu không cả làng sẽ diệt vong. Lúc còn nhỏ tôi không hiểu biết, cũng chẳng biết Diên Vương hay Địa phủ là gì. Mọi người trong làng nói với tôi đó là một nơi rất tốt. Tôi lúc đó còn vô cùng háo hức, mong chờ đến ngày được gả về cái nơi gọi là Địa phủ kia. Mọi chuyện vô cùng yên đẹp, cho đến năm tôi sắp bước sang tuổi 18, tôi gặp được Trì Vâm. Hôm đó là một ngày trời mưa phùn lấm tấm. Sắp đến ngày thất tịch, cho nên nàng Trúc nữ lại khóc. Tôi ngồi trong căn nhà gỗ bên bờ suối, sau đống hoa mộc đơn vừa mới hái được từ hôm qua. Không giống như 18 năm về trước, tôi vui vẻ hồn nhiên sống trong sự bảo vệ của phụ mẫu. 3 tháng trước, song thân của tôi vì ốm nặng mà qua đời. Dân làng đều cho rằng kỳ hạn 18 năm của tôi sắp đến, tất cả là do vết tràm hình kịch trầm trên thái dương của tôi. Triều vương đang chuẩn bị đón tôi về địa phủ, cho nên những người nào gần gũi bên cạnh tôi đều phải chết. Trước sự xao lãng của dân làng, sau khi an táng cho phụ mẫu, tôi đành ẩn cư tạm ở căn nhà gỗ bên sông này. Tôi nhất định sẽ tìm cách để có thể xóa được vết chàm trên thái dương của mình. Mưa phùn đã ngớt, nhưng lúc này gió lại bắt đầu nổi lên. Tôi vội vàng chạy ra thềm hiên để cất mấy rổ thuốc mới sao vào. Thì đúng lúc đó tôi khá hút hoảng vì nhìn thấy một sát người nằm gục ngay bên bờ suối, trước cửa ngôi nhà gỗ này của tôi. Đó là một chàng trai trẻ mặc trên mình bộ áo rắp rắp đen, tay cầm kiếm, toàn thân ướt súng, khắp người còn có vô số vết thương. Anh ta nằm úp mặt sống cát. Khi tôi lật được người anh ta lên Tì thật sự lúc đó không khỏi giật mình. "Bác Hai?" Giọng tôi thoát lên đầy kinh hặc. Nhưng cùng lúc đó, tôi tự trấn an lại tinh thần, đây là Trì Vương, không phải là bác Hai của tôi. Tôi cố gắng dùng tất cả mọi sức lực mình có để có thể kéo được thân hình to lớn của một người đàn ông trưởng thành vào căn nhà gỗ của tôi. Vì cũng có tiếng là một vị thầy thuốc, cho nên tôi không thể thấy chết mà không cứu. Ngay đến đây tôi bắt đầu có chút do dự, nếu chỉ phụ nhân không gặp Trì Vương Thì có lẽ sẽ không có một kết cục bi thảm như vậy. Nhưng nhìn người đàn ông mang khuôn mặt của bác Hai lúc này, tôi thật sự không có cách nào có thể bỏ mặc được. Đắn đo một hồi, cuối cùng tôi quyết định dã một năm thuốc để cầm máu cho anh ta. Sau khi đã chuẩn bị thuốc xong, tôi bèn phải tự cởi lớp y phục bên ngoài đã ướt đẫm của chị Vương ra. Anh ta vẫn đang hôn mê bất tỉnh, xem mạch tưởng ít nhất cũng phải đến nửa ngày nữa mới có thể tỉnh lại. Trên người chị Vương chẳng chỉ những vết thương lớn nhỏ Cả vết thương cũ và vết thương mới. Đặc biệt, tôi phát hiện ra trên mắt tay trái của anh ta có một vết răng cắn. Vết răng cắn này giống như là bị một loài thú dữ nào cắn vậy. Dù giờ đã trở thành sẹo rồi, nhưng tôi vẫn nhận ra được. Vết thương này như thế nào cũng có phần kỳ cục và khó dùng lời để diễn tả, bởi vết răng này nhìn chẳng khác nào một vết bớt. Nhưng vết răng hiện lên trên da thịt có màu tím than, nhưng khi tôi chạm tay vào lại biến thành màu đỏ. Hiện tượng này chẳng khác gì hình xăm cây trầm trên thái dương của tôi. Khi tôi chạm vào hình xăm đó, thì nó cũng tự động chuyển sang màu đỏ. Mang trong mình suy nghĩ mê tín phong kiến của chỉ phụ nhân, tôi nghĩ, có khi nào chỉ vương cũng là người của địa phủ như tôi không? Tôi ngừng quan sát vết răng cắn kỳ lạ. Lúc này cứu người mới là điều quan trọng. Tôi dùng nước ấm lau vết thương trên người anh ta, sau đó thì dùng nắm lá nhọn hồi tươi mới giã để đắp lên vết thương cầm máu. Song xuôi tất cả mọi việc, Tôi để Chi Vương nằm tạm trên chiếc ghế tre bên cạnh bếp lửa, còn mình thì tiếp tục ngồi sau thuốc. Lúc này trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ, dáng như người đang bị thương này là Bắc Hải thì tôi biết mấy. Tôi không phải là chi phu nhân, tôi là thất tịch. Anh ta không phải là chi vương, mà là Bắc Hải hùng khải của tôi. Tôi sẽ chẳng cần quay về thế giới 800 năm sau nữa, hãy bắt cháu tôi dậy yên bình mà sống ở đây. Nhưng thực tế vẫn vô cùng phụ phàng. Đây là thế giới của chi phu nhân và chi vương. Tôi chỉ là một kẻ mượn thân xác chi phù nhận để nương nhờ mà thôi. Sức khỏe của chị Vương phục hồi nhanh hơn dự tính của tôi. Chỉ sau hai canh giờ, anh ta đã tỉnh dậy, trong miệng cũng phát ra tiếng ho đầu tiên. Tôi vội vàng bắt chất xào sao thuốc ra khỏi bếp, sau đó thì vội vàng tiến lại bên cạnh chị Vương, đỡ anh ta ngồi dậy và xoa lưng cho anh ta giảm mất cơn ho. Giảm mất cơn ho, chị Vương ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt của anh ta biểu lộ rõ muôn vàn cảm xúc phức tạp. Thật Giọng nói của anh ta có chút ngầm ngừng Có lẽ như đang định nói gì đó với tôi Nhưng lại dừng lại Sau đó thì anh ta khẽ ho thêm một cái Nghiêm túc nhìn tôi nói Cho hỏi Tại hạ là do cô nương đây cứu sao Tôi khẽ mỉm cười và gật đầu Ta thấy công tử nằm hôn mê bất tình bên bờ sông Cho nên đã đưa công tử tới đây Cô biết y thuật Chị Vương vẫn không ngừng dùng ánh mắt thăm dò để nhìn tôi Tôi khẽ gật đầu Trong căn nhà gỗ khắp nơi đều là thảo dược khô vừa nhìn là biết tôi là thầy y. Trì Vương lại hỏi thêm, "Cho hỏi, quý danh của cô nương là gì?" Lúc này đây, đôi mắt thăm dò của Trì Vương chuyển sang sự chờ đợi và kỳ vọng. Tôi đã lo một hồi, tôi đã mượn thân xác của chi phu nhân để được nhờ, cho nên tôi chẳng thể hoàn toàn mà cúp đi thân xác của cô ấy được. Tôi bèn nói, "Tôi tên là Mộc Lan." Đúng vậy, ở thời đại này chỉ có Mộc Lan, không có Thất Tịch. Đôi mắt Trì Vương khẽ trùng xuống, biểu lộ rõ sự thất vọng. Tôi không hiểu anh ta đang thất vọng vì điều gì và tại sao lại thất vọng nữa. Ta lúc nãy có băng bó vết thương trên cánh tay cho công tử, vì là thầy thuốc nên ta có chút thắc mắc về vết răng cắn trên tay của công tử, nguyên nhân là do đâu thế? À, lúc nhỏ ta có bị một loại côn trùng cắn, loại đó có độc nên để lại sẹo đến tận bây giờ. Là côn trùng cắn sao? Tôi lại không nghĩ như vậy. Cảm ơn Côn Hường đã cứu mạng, ơn này ta nhất định sẽ trả. Tôi biết chị Vương nhất định sẽ trả, bởi nếu anh ta không trả ơn thì chúng tôi không có lần gặp thứ hai. Lần gặp thứ hai của tôi và chị Vương là khi tôi đã trở về làng. Sau lần đó những ấn tượng tốt của tôi về chị Vương, như là một bậc anh hùng tài kiệt xuất chúng hay một chàng trai rộng lượng phóng khoáng đều hoàn toàn sụp đổ. Trở về làng tôi buộc phải bịt một chiếc khăn voan trắng để tránh việc mọi người nhận ra tôi, đứa con gái của địa phủ mà dân làng hắt hủi đuổi đời. Hôm đó tôi có mang một dò thuốc đã sao sẵn đến tiệm thuốc để đổi lấy quan tiền. Vì đây đều là thuốc quý nên số tiền kiếm được cũng tương đối lớn. Cho nên lần này tôi hoàn toàn có thể đủ tự tin đến hoa kim lâu đổi lấy linh chi ngàn năm. Để điều trị được loại thuốc có thể xóa được vết chàm trên thái dương. Sau khi cha tôi qua đời, ông có chăn trối rằng nếu tôi muốn tiếp tục sống qua năm 18 tuổi thì nhất định phải xóa được vết chàm hình cây châm trên thái dương. Ông giao cho tôi một cuốn sách cổ của gia tộc và dặn tôi bán ra sản này đi để đổi lấy linh chi ngàn năm luyện thuốc. Một tháng trước, bà chủ của Hoà Kim Lâu đã tuyên bố trong vòng 1 tháng, ai có thể mang đủ 1000 lượng vàng đến trước thì linh chi ngàn năm sẽ thuộc về người đó. Thật ra linh chi ngàn năm đối với dân đen mà nói thì nó chẳng để làm gì, thứ họ cần là cơm áo gạo tiền, còn đối với những địa chủ giàu có thì chỉ là một cái linh chi còn con, họ cũng chẳng hề đâu mà để tâm đến. Cho nên, có lẽ chỉ có tôi là đặc biệt quan tâm đến cái linh chi này. Hiện tại tôi đã góp đủ tiền, vì vậy chẳng có lý do nào mà cây linh chi ngàn năm kia không thể thuộc về tôi. Trong lòng tôi chẳng gặp sự chờ đợi. Thần dược của tôi chỉ còn thiếu mỗi cây linh chi ngàn năm kia thôi. Hoa kim lâu thực chất là một nơi ăn chơi mua vui của đám công tử nhà giàu. Vừa bị đứng trước tòa lầu ba tầng này, da gà trên người tôi đã nổi hết lên. Nơi đây mang đến cho tôi một cảm giác đó là không được sạch sẽ. Tôi ôm một chiếc túi chứa một ngàn lượng vàng trong lòng và bước vào hoa kim lâu. Bởi tôi là con gái, cho nên các ca cá kỹ ở đây chẳng một ai thèm đối hỏi đến tôi. Các cô gái ở đây đều là tuyệt thế giai nhân, sắc nước hương trời. Những bộ quần áo lụa là trên người lại càng khiến cho họ nổi bật hơn. Căn lầu bát tầng này được thiết kế theo cấu trúc tứ hợp viện, không gian bốn hướng quay vào nhau. Ở giữa cấu trúc tứ hợp viện được thiết kế một sân khấu nhỏ cho các ca cá kỹ trần đàn và nhảy múa. Bên dưới sân khấu là bàn trà lớn nhỏ dùng để các cô gái tiếp khách. Xung quanh những cây trụ lớn bốn hướng của tứ học viện được trang đèn kết hoa vô cùng rực rỡ. Không gian cũng được bày biện vô số hoa hồng tươi, cho nên khi vừa mới bước vào, mùi phấn hoa khiến cho tôi hít sì liên tục. Một tên tiểu nhị bê ấm trà đi qua tôi, đôi mắt hắn nhìn tôi một lượt, sau đó thì lạnh lùng bĩu môi một cái. "Đại ca." Tôi gọi hắn. Tên tiểu nhị miễn cưỡng quay lại nhìn tôi. Tôi nói, "Tôi muốn gặp bà chủ Hoa Kim lâu." Tên Tiểu Nhị hắng giọng đáp lại. Bà chủ là người mà một kẻ ăn mảnh như cô muốn gặp là gặp sao? Tôi đến để mua lại linh chi ngàn năm. Cô? Kẻ ăn mảnh như cô mà cũng đòi mua linh chi ngàn năm sao? Bảo Mặc qua giọng nói đầy khinh thường của tên Tiểu Nhị. Tôi tiếp tục nhẹ giọng xin hắn ta cho gặp bà chủ. Tôi có tiền, xin đại ca hãy thông báo với bà chủ một tiếng. Tôi thật sự là đến để mua lại linh chi ngàn năm. Tôi mới dứt lời, Đi phía sau lưng mình, một giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ vang lên. "Đinh Trinh à, năm tôi đã bán cho người khác rồi." Tôi quay đầu thì nhận ra, giọng nói đó chính là của bà chủ Hoa Kim Lâu. "Không thể nào. Tháng trước bà còn nói sẽ đợi tôi mang tiền đến kia mà." Bà chủ nhún vai một cái, sau đó thì bà ta đặt bông xuống trước bàn trà, lưng hơi ngửa ra sau, biểu lộ rõ sự lẳng lơ. Bà ta nói, "Đúng là ta có hứa với cô như vậy, nhưng tiền nó lại không đợi được ta." Cái linh chi đó ta đã bán cho vị công tử trên kia với giá 2000 lượng vàng rồi." Bà chủ Hoa Kim lâu hế cằm về hướng các lừng phía đối diện với tôi. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo, thật ngạc nhiên khi người mua lại linh chi ngàn năm lại chính là Tri vương. Anh ta đang ngồi uống rượu, vui vẻ ôm ấp ba bốn cô ca kỹ lẳng lơ. "Tôi có thể lên đó được không?" Tôi đưa mắt nhìn bà chủ Hoa Kim lâu, đồng thời tay chỉ về hướng Tri vương đang ngồi uống rượu. Bà chủ Hoa Kim lâu khẽ nhún vai, Ba ta không nói gì thêm, bèn lặng lặng đứng dậy bỏ đi. Đây là một thái độ ngầm hiểu cho sự đồng ý. Tiên tiểu nhị cũng không cản tôi, thế nên tôi thẳng đường trực tiếp đi lên tầng trên. Khi nhìn ảnh Tiêu Soái, liềm trợ của Trì Vương trước mắt tôi sụp đổ hoàn toàn. Anh ta lúc này đây chẳng khác nào một tên chăng hoa chơi bời vô tích sự. Nghĩ đến cái kết bi thảm với Chi phu nhân, tôi thật sự khó lòng mà tin được, bản thân đã từng chứng kiến khung cảnh ấy. Tôi bước lại gần Trì Vương, có lẽ đám người ở đây không biết thân phận thật của anh ta. Cho nên mới dung túng mạo phạm như vậy. Trì Vương mặc một bộ trang phục vô cùng bình thường, từng tà áo vải màu nâu xám cho xõa xuống đất, nhuộm một màu buồn. Mái tóc búi trên đỉnh đầu nhìn có chút xộc xệch, vài lọn tóc còn rủ xuống vương trên mặt của anh ta. Trì Vương có vẻ đã ngà ngà say, hai má của anh ta đỏ ửng, phần là do uống quá nhiều rượu, phần là do vết phấn son in dấu lên. Mấy cô gái tiếp khách vẫn không ngừng chuốc rượu cho Trì Vương. Nhìn thấy khung cảnh này, Tôi thật sự thấy chừng tai gai mắt. "Công tử, công tử, công tử." Tôi đứng phía sau lưng Trị vương mà gọi, tuy nhiên phải gọi đến cả chục lần, anh ta mới quay đầu nhìn tôi. Đôi mắt lờ lờ vì say rượu của Trị vương lúc này mở to như bừng tỉnh. Anh ta nhìn tôi một hồi rồi mới nói, "Trọng gái của ta, thất uh, tịch." Trị vương đang muốn nói cái gì đó, nhưng tôi hoàn toàn không hình dung ra, vì anh ta đang thì nức cục. Để có thể giao tiếp được với anh ta, tôi không còn cách nào khác, bèn dùng khuỷu tay, dồn sức đánh mạnh một phát vào sau lưng của Trì Vương để kết thúc cơn tức cục của anh ta. Những cô gái tiếp diệu ở xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kinh hạc, không nghĩ rằng sắp xảy ra đánh lộn, cho nên liền kéo nhau chạy đi hết. "Cậu là ai?" Tôi biết Trì Vương nhận ra mình, nhưng lại giả bộ như không biết. "Mộc Lan, bên bờ suối ta đã từng cứu công tử." "Nhớ rồi, nhớ rồi." Giống như sợ tôi nói ra điều gì đó bí mật làm lật tẩy anh ta vậy. Đôi mắt say rượu của Trì Vương lập tức bừng tỉnh. Anh ta vội vàng ra dấu im lặng. Sao cô nương lại tới đây? Trì Vương ngồi trên ghế, ngước mắt như tôi hỏi. Tôi chỉ vào hộp gỗ ánh vàng đựng cây linh chi và nói. Công tử có thể để lại cho ta cây linh chi này không? Nghe nói công tử đã dùng hai ngàn lạng vàng mua nó. Ta biết số tiền đó về công tử chẳng là gì cả, bao gồm cả cây linh chi này cũng vậy. Nhưng đối với ta, nó rất quan trọng. Sao cô nương biết số tiền đó về ta chẳng là gì? Ta rất nghèo. Tín linh chi đó đối với ta cũng rất quan trọng. Tri Vương quay lại chiếc bàn, bóc lạc đưa lên miệng ăn, chẳng thèm để ý đến nét mặt đong khô của tôi. Tiền chiếc dẫm này, sau này yêu tối đến điên dại thì đừng có mà hối hận. Tôi tiến lại chiếc bàn và ngồi xuống phía đối diện với anh ta. Tôi vừa nói, đôi bàn tay cũng vô thức mà đặt lên hộp linh chi này. Nếu Tri Vương thật sự không nhường lại cho tôi, thì tôi chỉ còn nước là làm một tên cướp. Đối với ta, linh chi này rất quan trọng. Tư Vương bình thản, từ từ gỡ từng ngón tay của tôi ấn đặt trên chiếc hộp linh chi ra và nói, "Quan trọng đến mức độ nào?" "Liên quan đến mạng người." Lời nói của tôi chắc nịch, còn thật hơn cả vàng. Tư Vương cắm chiếc hộp linh chi lại về mình, đồng thời nhếch môi nhìn tôi cười khinh. Nụ cười trên khuôn mặt đỏ hồng vì say rượu của anh ta lúc này, tôi nhìn thế nào cũng thấy có chút điều cáng ở đây. Đối với ta, nó cũng rất quan trọng, nhưng để tình cô nương có ơn cứu mạng, Cho nên ta để lại nó cho cô nương với giá 3000 lượng vàng. 3000 lượng? Tôi hết ậm. Cái giá này chẳng phải là mua với giá cắt chân, bán ra với giá cắt cổ sao? Anh ta rõ ràng còn không phải là một lái buôn. Không được thì thôi vậy. Rốt lời Trị Vương lại tiếp tục bóc độ vòng trên mặt bàn ăn. Vì công tử này, công tử rõ ràng không thiếu tiền, tại sao lại cố tình làm khó ân nhân cứu mạng của mình như vậy? Ta còn chưa bắt công tử trả tiền thuốc chữa vết thương khi đó nữa là. Vị cô nương này, sao cô biết ta không thiếu tiền? Có lẽ trong lời nói của tôi đã không cẩn thận mà nói hớ ra. Đúng vậy, anh ta lúc này là Tri Vương. Tôi biết rất rõ anh ta, còn anh ta mới chỉ gặp tôi đến lần thứ hai. Những người đến nơi này chẳng phải rất nhiều tiền sao? Ba ngàn lượng vàng, thiếu một xu ta không bán. Tri Vương giữ chặt hộp cây linh chi trong lòng, biểu lộ thái độ vô cùng cưng quyết. Tới lúc này chỉ có một ngàn lượng... Thật sự rơi vào tình thế tiền thoái lượng năn Nhưng lúc này Ta chỉ mang có một ngàn lượng Tôi thành thật trả lời Ta sẽ cho cô nương nợ hai ngàn lượng Chị Vương vừa giết lời Tôi vui mừng khôn siết Tùm lấy cánh tay của anh ta Thật không? Cảm ơn công tử Cảm ơn công tử Chị Vương khẽ khặt tay tôi ra và nói Nhưng ta có điều kiện Công tử nói đi Chỉ cần không trai với luân thường đạo lý làm hại người khác Thì chuyện gì ta cũng đồng ý làm cho công tử Vậy ta y thuật, ta coi như hai ngàn lượng đó là phí học." Tôi có chút nghi ngờ, đơn giản vậy thôi sao? Cô nương không đồng ý thì thôi vậy." Vừa dứt lời, Trì Vương bèn ôm chiếc hộp gỗ toan rời đi. Tôi chỉ là không nghĩ rằng mọi chuyện lại đơn giản như thế mà thôi. Muốn học y sao? Chuyện này cũng đâu có khó gì. Đợi một chút." Tôi vội vàng chạy đuổi theo Trì Vương, đồng thời trấn chắc mặt anh ta và nói, "Ta đồng ý." Kể từ đó, Chị Vương thường xuyên lưu tới căn nhà gỗ bên sông của tôi. Khác với lần gặp trong Hoa Kim Lâu, Chị Vương khi học về Thảo Dược lại tỏ ra vô cùng chăm chỉ và cân bẫn, không sao nhãng, không hồng hách. Một lần đang ngồi sao thuốc, tôi bèn hỏi anh ta. Viết dẹo trên cánh tay của công tử, công tử chưa từng nghĩ rằng sẽ tìm thần y chữa cho à. Dù rằng trên cánh tay của Chị Vương ngoài hình dáng khác cái bớt hình cây châm trên thái dương của tôi ra, thì xét về tính chất cũng chẳng khác nhau là bao. Nam tử Hán, một vết sẹo còn con có đáng gì? Ta cũng như đám nữ tử các cô, sợ mang sẹo trên người. Hơn nữa trên người ta cũng có vô vàn vết sẹo lớn nhỏ, ta cũng chẳng thề nào vì mỗi lần trên mình mang sẹo mà tìm thấy thuốc được." Tôi khẽ cười nhạt. "Đúng rồi, đây là thời cổ đại, ai đâu vì một vết sẹo thông thường mà hao tâm tổn lực đi như tôi. Nhưng nếu đổi lại thời hiện đại của tôi, chỉ vùng này mà là Bắc Hải thì sẽ khác. Tôi có lẽ vì khuôn mặt của anh ta quá giống Bắc Hải Hùng Khải." nên thiếu chút nữa tự đánh đồng cả hai người đó mất rồi. Công tử có biết đây là loài hoa gì không? Tôi nhặt một bông hoa mộc lan đỏ ở dưới thùng lên, giơ trước mặt Trị Vương. Trị Vương lắc đầu. Hoa mộc lan, loài hoa này được xem như thần dược để chữa các bệnh về xoang và phong hàn đó, ví dụ như ho đờm, hen suyễn, chảy nước mũi. Trị Vương gật gù, nuốt chừng từng lời nói của tôi. Anh ta nhặt một bông hoa mộc lan ở trong thùng lên và nói, Cô nương cũng chẳng phải tên là Mộc Lan sao? Liệu nói này giống như anh ta tự nói với mình vậy, chứ không giống như là đang nói với tôi. Quần công tử cũng được một thời gian rồi, ta vẫn chưa biết tên công tử là gì. Đúng vậy, ngoài cái tên Tri Vương được hiện lên trong đầu tôi ra, thì tôi không biết Tri Vương tên thật là gì. Cái gọi là Tri Vương kia có lẽ chỉ là tước vị dân gian gọi anh ta như vậy mà thôi. Ta tên là Bình Xuyên, Trần Bình Xuyên. Hai con ngươi trong hốc mắt của tôi bắt đầu đồng đầy, trên ngực lập tức truyền tới cơn đau khủng khiếp, còn một bên thái dương của tôi thì vô cùng nóng và rát. Tôi ho khục khụ vài tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Khung cảnh đầu tiên khi tôi mở mắt ra nhìn thấy, đó chính là hình ảnh Bắc Hải đang đứng ngoài ban công hút thuốc. Bóng cây mộc lan chỉ còn chơi tỏi cành khô in hình lên chiếc áo kaki màu xám cho của Bắc Hải, nhìn vô cùng cô độc và lạnh lẽo. Tôi khẽ chống tay ngồi dậy, tôi cúi đầu nhìn vết thương trên ngực mình. Tần nơi đó đã được băng gạc vô cùng gọn gàng. Cái đầu của tôi có chút hơi choáng, nhìn tình hình lúc này có lẽ tôi lại ngất đi vì quá mất sức. "Tỉnh rồi à?" Bắc Hải đứng ngoài ban công, tách trống lên khung cửa sổ vừa nhìn tôi vừa nói. Tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ đưa tay sờ vết thương trước ngực của mình, nơi đó vẫn còn đau buốt. Bắc Hải từ bên ngoài ban công đi vào, ngồi xuống mép giường trước mặt tôi và nói, "Bị thương nặng như thế này, tại sao không nói với tao?" Tôi vẫn tưởng khi tôi đến đây, bác Hai có thể nhìn ra vết thương trên người tôi. Nhưng nghĩ lại, có thể là do tôi mặc bộ quần áo rộng thùng thình của ông bác làng trai, cho nên bác không chú ý tới. Vết thương này từ đâu mà có? Bác Hai lại tiếp tục hỏi tiếp. Trong quan tài, cháu đã dùng kim châm vàng tự đâm mình, cháu có kể với bác rồi mà. Tộc chỉ tưởng là mày dùng kim châm vàng để rạch hình xăm trên thái dương. Tộc đâu có biết là mày còn tự đâm vào ngực mình nữa. Đúng là đần độn mà. Bác Hai gõ mạnh vào đầu tôi một cái. Mặt tôi xị xuống. Dù có đần độn thì giờ chẳng phải là tôi đã thoát ra khỏi đó và bình yên vô sự hay sao? Tầm buồn hoài mày một chút. Tại sao lúc đó đã dùng châm rạch lên thái dương rồi mà mày còn tự đâm vào người của mình nữa? Cháu không nghĩ được nhiều như thế. Cháu chỉ cho rằng cháu chính là ngôi sao tình trong nhị thập bát tú, muốn phá hủy cái lá bùa đó thì cháu buộc phải phá sao tình, tức là tự phá hủy chính mặt thân mình. Bạch Hải hít một hơi thật sâu, rồi sau đó khẽ thở dài. Nhìn sắc mặt bác, có lẽ không quá hài lòng với câu trả lời của tôi. Đó là một cái bẫy, quá nhiều sơ hở. Bẫy? Tôi vô cùng ngạc nhiên nhìn bác Hai. Bác Hai nhìn thẳng vào mắt tôi và từ từ gật đầu. Thật khó tin. Không thể nào, tôi đã khổ sở với cả tinh thần lẫn thể xác, chỉ để thoát ra khỏi cái quan tài đó, mà bây giờ bác Hai lại nói rằng đó là một cái bẫy. Sự thật này chẳng khác nào như là một nhát kiếm lạnh lẽo cứa ngang người tôi vậy. Bác Hai như đọc được suy nghĩ của tôi, Nét mặt của bác bỗng nhiên trở nên méo mó, đau khổ cùng cực. Bác nhìn tôi kỳ khổ và nói: "Ngày ăn sáng tao, ai là người bắt mày hạ huyết cho tao?" Ông nội, tôi thành thật trả lời. "Mày biết năm nay tao bao nhiêu tuổi không?" Bác hai lại tiếp tục hỏi, "Nhưng liên quan đến chứng xác tuổi của bác, bác sinh năm nào, mệnh nào thì tôi quả thật không nắm rõ lắm." "Chắc hồng rúng, đã nói cho mày biết sự thật, tao không phải là con ruột của ông già rồi đúng không?" Tôi khá gật đầu. Bác Hai nói tiếp: "Tao không phải sinh năm 1980 mà là sinh năm 1984. Tuổi tí, mệnh Kim. Liên quan đến tao mày không biết đã đành. Thế còn bản thân mày tuổi gì, mệnh gì, mày phải nắm rõ chứ?" "Tr cháu sinh năm 2003, tuổi Mùi, cầm tinh con dê." "Mệnh Mộc." "Thế thì đúng rồi." Bác Hai hừ một tiếng, nhìn nét mặt của bác lúc này vừa có chút bất lực lại vừa có chút buông xuôi, giống như là một kẻ thua trận vậy. Mạc tiếp tục nói: "Mày tuổi Mùi, mệnh Mộc, xét về ngũ hành mệnh của mày tương sinh Hỏa, Thủy, cho nên thủy nước chính là thần hộ mệnh của mày. Xét về mặt tương khắc thì mệnh của mày khắc thổ, khắc kim. Tao thuộc mệnh kim, rõ ràng là mệnh của tao và mày khác nhau, thì tại sao lão già đó lại bắt mày hạ viện cho tao?" Mạc hãy giải thích đến đây, túi sức người từng câu từng chữ bác vừa nói tự như nuốt chừng từng từ vậy. "Đúng rồi, Xét về ngũ hành, rõ ràng tôi và Bắc Hai khác nhau, tại sao ông lại làm vậy kia chứ? Ông ta làm vậy, rất đơn giản thôi, bởi vì ông ta là Trần Văn Tích, ông thần trong giới yểm bùa. Bắc Hai ngửa cổ ra thành giường, nhìn Bắc vô cùng mệt mỏi. Mặc dù tôi không muốn tin ông nội là Trần Văn Tích, nhưng nghe Bắc Hai lập luận, tôi chẳng thể nào mà không tin. Chuyện cháu thoát ra khỏi quan tài yểm bùa thần dược của mà Bắc vừa mới nói, đó là một cái bẫy giữa là sao? chuyện điểm bùa thần giữ của mày đã thoát ra là thật, đã giải được bùa cũng là thật, mày thoát được nạn cũng là thật. Nhưng mày không thấy mọi chuyện diễn ra quá đơn giản sao? Kể cả khi mày thoát ra được, bọn chúng cũng không cho người đi bắt mày về. Nghe Bắc Hải nói, tôi cũng bắt đầu thấy ngờ vực. Tôi chợt nhớ đến nửa cây trầm vàng. Đúng vậy, cái người tên chủ nhân kia còn trả lại nó cho tôi. Trước khi cho mày nhập quan, bọn chúng đã trả lại trầm vàng và hóa giải bùa chú cho mày đúng không? Tôi gật đầu. Giật thần kinh trong não bộ tôi cũng căng lên. Lệnh bác Hai nói giống như là bác có mặt trực tiếp tại hiện trường vậy. Sau khi thoát được ra khỏi ngôi cổ mộ đó, trở về tao không đi tìm mày, bởi vì ngôi cổ mộ đó đã cho tao biết được rằng, người bọn chúng nhắm vào là tao, chứ không phải là mày. Cho nên đại nạn lần này, tao biết chắc chắn mày sẽ không sao. Trong lời nói của bác, tôi nửa hiểu được không, rốt cuộc xung quanh tôi đang ẩn giấu những âm mưu gì? Tại sao bọn chúng lại nhằm vào bác? Bác tường trách tội với đám người tao hay sao? Bác Hai ngồi thẳng người dậy, bác lại châm thêm một điếu thuốc nữa để hút. "Bác Hai của tôi, dạo này hút nhiều thuốc hơn tôi tưởng." Bác hít một hơi thuốc thật dài, rồi sau đó miệng phả ra luồng khói trắng. "Bác nói, tao cũng muốn biết, rốt cuộc vì sao chúng lại nhắm vào tao?" Nét mặt của bác Hai trùng xuống, toàn lên nét âm u không thể tường được. "Cháu thực sự không hiểu, bác nói ngôi cụ mộ đó đã cho bác biết người bọn chúng nhắm vào là bác." Chứ không phải là cháu Nhưng bác dựa vào đầu trong môi cổ mộ đó để kết luận Tôi đưa tay sở lên ngực trái Viết thương lại nói lên từng đợt Bác hai hít thêm một hơi thuốc nữa rồi mới nói Ba Bà bài vị trên tầng tế trời Mẹ còn nhớ chứ Tôi gật đầu Đương nhiên là nhớ rồi Tôi nói Chẳng nhẽ là bài thơ cổ khắc trên đó sao Bác hai mắt nhắm mờ Sau đó thở hát ra một hơi Nhìn hết mặt của bác Tôi nghĩ rằng mình đã đoán đúng rồi Nội dung bài thơ cổ đó là miêu tả về quá trình gọi âm binh, điều khiển âm binh, thậm chí là hồi âm binh. Âm binh? giọng tôi như mắc nghẹn. Âm binh đối với khoa học chủ nghĩa xã hội mà nói thì nó là một thứ tà ma vô cùng dơ bẩn. Tôi cũng từng nghe một vài câu chuyện thầy phù thủy nuôi âm binh để hại người. Khi đấy tôi cứ nghĩ đó là những câu chuyện do người đời sáng tạo ra. Thật không ngờ chuyện này hóa ra là có thật. Bạch Hải tiếp tục vừa hút thuốc vừa nói: Tao thật ra không đọc được hiểu tất cả mọi nội dung trên đó Bởi vì tao luôn có cảm giác nội dung trên đó bị khuyết đi một phần vậy Mà phần đó thì vô cùng quan trọng Nó giống như thâu tóm hết cả nội dung của bí mật về âm bình Nếu thiếu thì chúng ta đi tìm Chỉ cần tìm được đoạn thơ còn thiếu Thì chúng ta sẽ có cơ hội phá giải rồi Mày suy nghĩ cũng thật đơn giản Vậy mày chỉ cho tao cách để đi tìm Bác hai nhìn tôi nhét mép cười nhạt Đúng là tôi suy nghĩ hết quá đơn giản rồi Tuy nhiên lúc này tôi lại chợt nhớ đến Tri Vương. Toạc cổ đàn đó là do anh ta dựng nên, vì với nhất định là anh ta sẽ biết đoạn thư còn thiếu đó được cất giấu ở đâu. Nhưng tôi làm sao được có thể quay lại mà gặp Tri Vương thêm một lần nữa đây? Đao vốn chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đến đến đây khuôn mặt của tôi trở nên méo mó, khó coi vô cùng. Cái cảm giác tìm được hướng đi nhưng lại chẳng thể đi được, nó khó chịu không tả nổi. Tuy nhiên nó đi cũng phải nói lại, tôi còn nhớ rõ trước khi tôi từ trong mơ tỉnh dậy, Trì Vương còn nói với tôi rằng, anh ta tên là Trần Bình Xuyên. Điều này có lẽ cũng không thể là trùng hợp được. Nếu là trùng hợp thì từ việc Trì Vương mang khuôn mặt giống Bắc Hải tôi cũng thấy hoàn toàn không bình thường rồi. Đắn đo một hồi, tôi nghĩ sai mình còn nên đem giấc mơ kể với Bắc Hải hay không. Nhưng nếu nói rằng Trì Vương có khuôn mặt giống Bắc Hải và song này còn yêu sâu đậm một người có tên là Mộc Lan, có khuôn mặt giống tôi, thì nhất định tôi sẽ bị Bắc Hải gõ cho ùm đầu, hoặc là Bắc sẽ nói mấy đứa con gái như tôi toàn ngôn tình hóa. Hoặc là bác sẽ nói do chuyến đi vừa rồi khiến đậu óc của tôi chưa thể tiêu hóa được. Quan trọng hơn đó là nếu bác hai có tin tôi thật thì tôi cũng chẳng có cách nào mà xuyên không về 800 năm trước để gặp lại Trì Vương hỏi cho rõ ràng đoạn thơ về âm binh còn thiếu. Suy cho cùng, tôi vẫn là không nên nói với bác hai thì hơn. Nếu thật sự tôi có thể xuyên không thêm một lần nữa quay trở lại bộ tộc can tri thì tôi sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Lúc đó kể lại cho bác hai thì cũng chưa hẳn là muộn. Bác hai... "Sao muốn hỏi bác một chuyện?" Tôi nhớ đến cái tên Trần Bình Xuyên và nhớ đến cái khoảnh khắc trong căn nhà kho ẩm thấp. Bắc Hải với một khuôn mặt vô cùng tức giận, túm lấy cổ áo của bà mẹ. Trong ngực mày có cả đống chuyện muốn hỏi tao, chứ không chỉ là một chuyện. "Đúng vậy, chỉ là chưa đến lúc tôi mở miệng hỏi mà thôi." "Trần Bình Xuyên rốt cuộc là ai?" Điều tóc trên tay của Bắc Hải khẽ cứng lên trên không trung. Bắc đưa đôi mắt đầy hoài nghi nhìn tôi. "Tại sao mày lại nhắc đến cái tên Trần Bình Xuyên?" trong căn nhà kho, Trình Bắc cũng túm cổ áo bà mẹ hỏi Trần Bình Duyên là ai, cho nên tao cũng muốn biết. Vật dẫn bà chủ Trọ Rồng, người mày tận mắt nhìn thấy bị mổ bụng lấy tim đó không phải là Trần Bình Duyên. Cậu ta chỉ là một kẻ mạo danh thôi, cậu ta không phải là Trần Bình Duyên. Bắc biết Trần Bình Duyên thật sao? Nghe Bắc Hai nói đến đây, trong đầu tôi xuất hiện sự ngờ vực. Không biết, nhưng tao chắc chắn rằng hắn không phải là Trần Bình Duyên. Nhưng tôi đang định mở miệng nói tiếp Tiếp bác Hai liền ra hiệu cho tôi im lặng. Việc của mày bây giờ là xử lý vết thương, tránh để cho vết thương nhiễm trùng, những chuyện khác tính sau. Tôi nhìn vết thương trên ngực của mình, tấm băng gạc màu trắng đã nhuộm một màu đỏ hồng của máu, xem ra lần này vết thương của tôi cũng không nhẹ. Trước mắt tiền đồn này không ở được lâu, không giống có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Cho nên, tao đã nhờ một người bạn thủ xếp cho tao với mày một chỗ ở. Cũng mày cậu ta là bác sĩ, cho nên cũng thuận lợi cho mày trị thương đến lúc lành. Nói xong bác hai tiến lại trước tủ gỗ và thu dọn mấy bộ quần áo cho vào ba lô. Bác cả hận bác hai như vầy, bác cả cho người đi khắp nơi tìm bác hai, cho nên trước mắt chúng tôi vẫn là tìm một nơi trú ẩn an toàn đã. Với tình hình trước mắt thì nhất định phải tinh kế lâu dài. Địch ở trong tôi, chúng tôi ở ngoài sáng, mọi bước đi của chúng, hai bác cháu tôi chỉ có thể tùy cơ ưng biến mà thôi. Trái ngược với vẻ trầm ồn và cổ quái của bác hai, bạn của bác lại là, là một người vô cùng nhật tình và cười mở cũng có thể là do tuổi tác của vị bác sĩ này còn tương đối trẻ. Tiến Thành năm nay mới 28 tuổi, là bạn trong hội sưu tầm đồ cổ của bác Hai. Giữa hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, tôi vẫn không hiểu vì sao có thể giao du được với nhau. Tiến Thành có một căn biệt thự nhỏ nằm sâu trong nội thành thành phố, cách ngôi nhà của bác Hai chừng 20 cái số. Nơi đây dù là thuộc khu vực trung tâm nội thành, nhưng lại tách biệt với những tiếng xe cộ ồn ào, bởi vì đây là khu dân cư đặc biệt chỉ những người có tiền mới có đủ điều kiện mua nhà ở đây." Tôi thầm nghĩ, tên bạn này của bác Hai chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Thật ra bác Hai hùng khạc của tôi cũng được xem như là người có tiền. Người có tiền thường chơi với người có tiền, âu cũng là lẽ đương nhiên. Khi hai bác sáu vừa mới bước chân xuống khỏi xe taxi, Điền Thành đã đứng sẵn ở cổng đợi chúng tôi. Ngoại hình của vị bác sĩ này khác hoàn toàn so với trong tưởng tượng của tôi. Tôi vẫn thường nếu không phải là một ông chú có khuôn mặt khó đăm đăm hì cũng là một người chân đi giày tây, mặc quần áo blu trắng. Tiến thành mặc một chiếc quần đuôi Doraemon màu xanh và chiếc áo phông trắng ba lỗ. Giày chân còn đi đôi dép lê màu mận chín, đầu thì vuốt keo với kiểu tóc undercut vô cùng hiện đại. Trong lòng tôi phải tự thốt lên rằng, trời ơi, đây mà là một bác sĩ sao? Chú ấy là bác sĩ chuyên khoa nào vậy? Tôi ngước đầu khẽ hỏi bác hai. Bác hai vừa dừng lại quay ba lô trên tay, vừa đỡ lấy một bên cánh tay của tôi. Bác nói, bác sĩ tâm lý, chuyên khoa thần kinh. Trọng đầu có bị bệnh thần kinh, bác nên đưa cháu đến bác sĩ khoa ngoại hay khoa nội gì đó mới đúng chứ? Bác sĩ thần kinh hay bác sĩ khoa sản thì vẫn là bác sĩ. Hơn nữa, mày nghĩ với tình hình hiện tại, đủ để cho mày cân cá chọn canh sao? Dứt lời, bác Hai lôi người tôi đi. Đại ca. Nhìn thấy bác Hai của tôi, ông chủ bác sĩ hoa huệ hoa sói vui như trẩy hội, vội vàng chạy ra đón bác. Ở trước cánh cổng vàng, Tiến Thành tới bắt mặt mừng ôm chầm lấy bác hai của tôi. Hai người đàn ông lớn tuổi này đang thực hiện nghi thức đoàn tụ vô cùng lố, mà thực ra chỉ có ông bác dị hoa hoè là tới bắt mặt mừng, chứ còn bác hai của tôi thì vẫn ngoài việc nhếch mép cười hờn, kỳ hoàn toàn không có thêm một động thái biểu cảm nào khác. Sau khi nghi thức đoàn tụ được thực hiện xong, tôi đứng ở phía sau bác hai mới từ từ dõn dẽn bước lên vài bước nhìn ông chú Hoa Hoè mà kính cẩn chào. Cháu chào chú, cháu là cháu gái của bác Hùng Khải. Mạc Khai định coi sang tôi và giới thiệu, nhưng ông chú bác sĩ miệng còn nhanh hơn não, hồ hởi ôm lấy tôi thay cho lời chào. "Thất Tịch đúng không? Em xinh đáo để." Tôi nhìn bác Hai kỳ khổ, bác Hai chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi sau đó kéo mạnh tôi ra khỏi cánh tay đang ôm chầm lấy tôi của Tiến Thành. "Chú không được động đến cháu tôi." Bác Hai hét cằm về phía ông chú bác sĩ. Ông chú bác sĩ nhảy mắt về tôi, xong đó quay sang nhìn bác Hai và nói, "Thân Tịch đang bị thương." Em không động vào thì làm sao mà chữa được." Nói xong, Tiến Thành khoác tay mời Hai bác cháu tôi vào nhà. Nhắc đến vết thương, ngực tôi lại khẽ đau nhói. Nhìn ông bác sĩ hoa hoè này, tôi thật sự không được tin tưởng rằng có thể điều trị được vết thương cho tôi. "Có đáng tin không bác?" Tôi vừa liếc mắt nhìn ông bác sĩ mặc quần đùi Doraemon đi về trước, vừa kéo tay áo của bác Hai. Bác Hai không nói gì thêm, chỉ khẽ nhìn tôi và gật đầu. Nhìn từ ánh mắt kiên định của bác, tôi cũng an tâm hơn. Căn biệt thự này không lớn lắm, nó được xây theo kiến trúc Pháp cổ thời tiền thực dân. Cấu trúc này thiết kế có hình chữ nhật khá đơn giản, với các hành lang rộng bao lấy không gian chính. Căn biệt thự có 2 tầng, hành lang quanh nhà được xây bằng gạch và trang trí cũng khá đơn giản. Hành lang được tạo các đường cong hình cung có khóa vòm. Tất cả được sơn bằng một màu vàng nhạt vô cùng cổ điển. Có lẽ dân chơi đồ cổ nên mắt nhìn cũng khác người. Nếu là tôi ở trong căn nhà này một mình, chắc chắn sẽ liên tưởng đến tên một bộ phim kinh dị lấy bối cảnh thời pháp thuộc. Tiến Thành là bác sĩ tâm lý tại gia sống một mình trong căn nhà này. Ngoài việc điều trị tâm lý cho những nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu gia, thì Tiến Thành còn có thú vui sưu tập đầu cổ giống như bác Hai. Tôi và bác Hai được sắp xếp ở trên tầng 2, hai phòng sát nhau. Còn phòng của bác sĩ Hoa Hoè thì ở dưới tầng 1. Sau khi sắp xếp và tắm rửa xong, tôi được bác Hai lui xuống nhà để ông bác sĩ thần kinh bắt tay kiểm tra vết thương cho tôi. Trong phòng khách dưới tầng một, tôi và bác sĩ ngồi trên cái sofa, còn bác hai thì đứng tựa lưng quan sát. Vì vết thương là ở ngực trái, cho nên ban đầu tôi cũng thấy có chút ngại ngùng, hai bên má đỏ lên như hai quả cà chua chín. Xì, sì, ông bác sĩ vừa giở vết thương cho tôi, vừa liên tục cười tùng tỉ một mình. Mỗi lần như thế là càng khiến tôi thấy ngại hơn. 18 năm sống trên đời, chưa một người con trai nào từng động vào người tôi, đến nắm tay còn chưa từng, thì nói gì là sờ ngực. Ông bác sĩ hoa huệ này quả thật là quá được hơi rồi. Nghiêm túc đi. Đó là giọng nói vô cùng không thể nghiêm túc hơn của bác hai. Đại ca, em vẫn đang nghiêm túc đây. Là của bên này không chịu nghiêm túc đó chứ. Đừng đổ thừa cho em. Thế hóa ra giờ là đổ thừa cho tôi sao? Đôi lục mạch của tôi căng lại, hai má càng lúc càng đỏ. Đừng căng thẳng thế. Ông bác sĩ hoa huệ véo nhẹ vào má tôi một cái. Hành động này khiến tim tôi đập mạnh lên hồi. Theo phản xạ mà ngả người ra phía sau. Để chẳng thêm cái vàng má lần thứ hai. Đều chú không làm được thì để tôi làm. Nét mặt của bác Hai vô cùng khó chịu, bác liền cướp lấy miếng bông gạc trên tay của ông chú bác sĩ. Được rồi được rồi, em chỉ đùa một chút thôi, anh cứ làm quá, để em xử lý. Ông chú bác sĩ thấy mình đã chịu quá đà, cho nên vội vàng lấy lại miếng bông gạc trên tay của bác Hai, đồng thời cũng ngồi giữ khoảng cách với tôi. Em thật hạnh phúc khi có ông bác bảo vệ mình như thế đấy. Sau khi băng sóng vết thương và đứng dậy, Tiến Thành còn khẽ xoa đầu tôi thêm một cái nữa. Bắc Hải ngồi bên cạnh khẽ hừ một tiếng, hai má của tôi lại bắt đầu đỏ ửng lên. Tiến Thành nói vết thương của tôi bị nhiễm trùng sơ cấp nên có thể điều trị ở nhà được, chỉ cần nặng hơn một chút nữa là buộc phải đưa tôi đến bệnh viện. Trước mắt tôi phải cần ít nhất 2 tuần nghỉ ngơi để cho miệng vết thương không rỉ máu nữa, đồng thời vết thương trên thái dương cũng được xai khô lại. Bắc Hải hùng khái không phản đối. Thời gian hai tuần này vừa để bác cháu tôi nghỉ ngơi lấy lại sức. Mặt khác, Bạch Hải cũng muốn bình tâm mà nghiên cứu về cái tà thuật nuôi âm binh từ những cuốn sách cổ. Và đương nhiên, người phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu của bác chẳng ai khác chính là ông bác sĩ Hoa Hoè. Trong mấy ngày này, ông chú tiến thành đem hết cả gia tài sách của mình ra để phục vụ cho việc nghiên cứu của bác hai. Mỗi lần bác Hải của tôi bắt tay vào nghiên cứu một vấn đề nào đó thì bác vô cùng tập trung, đến cơm cũng chẳng buồn ăn. Mấy ngày hôm nay nhìn Bắc Hải hốc hác kể đi trông thấy mà vẫn chẳng thu thập được một chút thông tin nào, khiến tôi vô cùng đau lòng. Nếu như tôi có thể quay lại 800 năm trước để gặp lại chị Vương thì tốt rồi, ít nhất tôi cũng có thể giúp được Bắc Hải phần nào. Buổi tối ngày thứ năm, hai bác cháu tôi ở lại đây. Bắc Hải vẫn còn trong phòng sách miệt mài nghiên cứu mấy thứ gọi là âm dương ngũ hành và âm bình, thì tôi ngồi một mình ở góc vườn, hết nhìn dàn hoa hồng leo trên đỉnh đầu, lại ngồi nhìn ánh trăng mờ nhạt lấp ló qua những làn mây bay. Tôi bắt đầu thấy có chút nhàm chán cuộc sống ở đây. Đang ngồi thầm thờ một mình thì ông chú bác sĩ Hoang Hoè từ trong nhà đi ra, trên tay còn cầm một hộp kem lớn, nét mặt rạng rỡ như tươi cười. "Chẳng hôm nay sáng ghê ta." Tôi ngước cổ nhìn lên trời. "Chẳng lẽ trôi mất vào mây từ lúc nào mất tiêu rồi, còn sáng cái nỗi gì nữa." Ông chú ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh tôi, đồng thời đưa cho một chiếc thìa. Sau đó thì ông chú ngồi xúc kem ăn ngon lành. Tôi cũng đưa thìa xúc một miếng. Đây là vị hà đam, vị này tôi vô cùng thích ăn. Thật ra là hộp kem này tôi đã thấy ở trong tủ lạnh từ chiều đến giờ, nhưng vì đang ở nhờ nhà của người khác nên tôi cũng không tiện lấy mà ăn. Sau khi chén xong miếng đầu tiên, cái thìa trên tay tôi lại vô thức mà xúc thêm miếng thứ hai. Ngon chứ? Ông chủ nhìn tôi cười ngọt ngào. Cái khoảnh khắc này tôi dường như là cảm nhận được tim mình ngừng đập mất 5 giây. Tôi khẽ đưa miếng kem đang nằm trên thìa cho vào miệng, đồng thời gật đầu. Ông chú bác sĩ hoa huệ khẽ đặt cả hộp kem vào tay tôi. Sau đó thì ngồi thổi sáo, chân dỗi thẳng, đung đưa chiếc xích đu theo nhịp. Người đàn ông mặc chiếc quần đùi Doraemon màu xanh này nhìn vô cùng vui vẻ và tự tại, như chưa từng trải qua chuyện gì phiền não vậy. Thật ngắc mộ chó. Tôi bất giác nhếch miệng cười. Ngưỡng mộ. Đúng vậy, nhìn chú vô cùng tự tại, không giống như bác Hai tâm sự trùng trùng. Tiến Thành chỉ cười mà không nói thêm một câu nào. Sau đó thì ông chú Doraemon khẽ đứng dậy, bứt một bông hoa hồng leo trên giàn, sau đó thì tặng nó cho tôi. Bác sĩ nói: "Đời người được bao năm, cũng như bông hoa hồng này vậy, lúc đẹp nhất chính là lúc nở rực rỡ nhất, nhưng chỉ được vài ngày sau thì những cánh hoa bắt đầu rụng, chỉ còn trơ trọi lại một cái cuống mà thôi. Cho nên trước khi chỉ còn lại cái cuống thì vì sao không sống thật vui vẻ và tự tại chứ?" Tôi đưa bông hoa hồng lên mũi ngửi, một mùi hương nhài nhẹ phảng phất vào mũi khiến độc óc vô cùng dễ chịu. Tôi ngẩng đầu đưa mắt nhìn ông chú đang ngồi đung đưa trước xích đu bên cạnh. Từng làn gió thổi khiến những sợi tóc vì không được vuốt nheo mà rủ xuống, vương trên khuôn mặt trắng hồng của ông chú bác sĩ lúc này, trở nên vô cùng dịu dàng nhưng lại tràn ngập sức sống. Sau năm ngày sống ở đây thì đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc ngắm nhìn khuôn mặt của ông chú hoa huệ này. Một khuôn mặt có góc cạnh, mũi thẳng, bên má trái còn có một chiếc muộn rồi nhỏ mờ mờ, nhìn khá là duyên. Sánh ngược với Bắc Hải, Tiễn Thành có một làn da trắng hồng tràn ngập sức sống. "Mê tôi rồi sao?" Ông chủ dí sát cái mặt mình vào mặt tôi. Lúc này đây tôi cần đĩnh đạc một chút lại suy nghĩ trong đầu mình. Xét về sự đứng đắn thì ông chú hoa hoài này còn thua xa Bắc Hải của tôi. "Đùa em thôi, gì mà các thằng thế? Chú chẳng đứng đắn chút nào." "Này, tôi mới 28 tuổi, nhìn mặt tôi cũng đâu có già mà gọi tôi là chú." "Bác sĩ Hoa Hoài, cậu mày nhìn tôi." Đồng thời còn lấy lại hộp kem đã cho tôi. Tôi lẩm bẩm, "Bạn của bác Hai thì chẳng phải là chú, còn hơn tận 10 tuổi." Tôi cướp lại hộp kem về tay mình, cũng không chịu thua kém lời tiếng tôi nói. Khi chú sắp tốt nghiệp tiểu học, cháu còn chưa biết ăn cơm, rõ ràng là chú già rồi còn đòi cư xử làm ngế. Dứt lời tôi liền ôm hộp kem bỏ chạy. Tiến Thành cũng không chịu buông tha, nhất quyết đuổi theo tôi bằng được. Khi chạy vào trong phòng khách, tôi va và người vào bác Hai. Bác Hai của tôi đi ra từ phòng xác từ lúc nào không hay. Tôi ngước mắt nhìn bác Hai, đôi lông mày của bác cau lại, thì cũng là lúc tôi biết bác không vui một chút nào. Đúng lúc đó Tiến Thành chạy tới, cuộc rượt đuổi của ông chú hoa hoè vẫn không có ý định dừng lại. Tôi lại cố tình núp sau lưng của bác Hai, nhưng ông chú vẫn không chịu buông tha. "Được rồi, Tịch, mày về phòng đi." Bác Hai đột nhiên quát lớn, khiến cả tôi và Tiến Thành đều bất ngờ mà giật mình. Tôi liếc mắt nhìn sắc mặt của bác Hai, đồng thời liếc môi nhìn về phía Tiến Thành. Sau đó thì ôm hộp kem chạy lên tầng hai, trở về phòng của mình. Tôi khẽ đóng cửa phòng lại, ngồi trên giường xúc kem ăn. Bác Hai của tôi dạo này có chút lạ, mỗi lần ông chú Hoa Hoè bắt chuyện với tôi, bác đều cau mày không vui. Tôi không dám nghĩ là bác bắt đầu ghét tôi rồi, mà chỉ dám nghĩ rằng là do bắt quái ngũ hành, thuật âm dương hay ẩm bình khiến bác mệt mỏi mà thôi. Cho nên chỉ cần nhìn thấy bác khẽ cau mày là tôi lại ngoan ngoãn như con cún con, dừng cuộc nói chuyện lại với tiến hành Nhìn Bắc Hải mệt mỏi như vậy, tôi rất muốn giúp Bắc Hải, nhưng lực bất tòng tâm. Liên quan đến Âm binh, cái đầu tôi trống rỗng, lên mạng tìm hiểu thì Google và Baidu cũng giải thích khá là sơ sai. Theo truyền thuyết, Âm binh chính là binh lính, binh sĩ ở cõi âm. Nhiệm vụ của chúng là giúp Diêm Vương mở đường, cho nên hai từ Âm binh luôn khiến người đời liên tưởng đến điều gì đó cực kỳ ghê gớm ma quái, dị thường, thậm chí là tai họa. Trong thần thoại Trung Quốc, rất nhiều câu chuyện miêu tả về việc nuôi Âm binh để đánh trận có âm binh trong tay là bách chiến bách thắng, cho nên rất nhiều hầu vương thời phong kiến tìm cách nuôi âm binh. Còn có những câu chuyện kể rằng, khi đại nạn nhìn năm trôi qua, đều bỗng nhiên phát hiện một lối đi bí mật ở nơi thâm sơn cùng cốc, nhất định sẽ có cơ hội nhìn thấy âm binh. Tất cả bọn họ đều mặc áo giáp, cưỡi ngựa, ẩn trong bóng tối, đồng không kẻ siết, đây được gọi là âm binh dẫn đường trong truyền thuyết. Tôi không tin tri vương là người xấu, cũng không tin tri vương nuôi âm binh để hại người. Giờ mọi thứ xuất hiện trong đầu tôi vô cùng rối. Tôi thật sự ngoài việc ăn không ngồi rồi, dưỡng thương da thì chẳng biết giúp gì cho bác Hai trong việc điều tra nghiên cứu. Những lúc này đây tôi thấy mình vô cùng vô dụng. Mấy ngày gần đây tôi tiếp xúc khá nhiều với ông chú bác sĩ Hoàng Hoè, chủ yếu là những lúc bác Hai đóng cửa bể quan nghiên cứu tài liệu cổ. Cuộc sống nhàm chán ở đây cũng nhờ tiến thành khiến nó trở nên nhiều màu sắc hơn. Tôi chưa bao giờ gặp một chàng trai cười mở nhiệt tình và năng động như vậy. Tôi bắt đầu mở lòng nói chuyện nhiều hơn với ông chú bác sĩ. Ngược lại thì ông chú này cũng luôn tìm cách khiến tôi cười, thỉnh thoảng còn nhiệt tình vào bếp làm bánh kem nhàn cho tôi. Trong những ngày biệt mỏi cả về thể xác lẫn linh hồn, tiến thành giống như là một luồng gió mới khiến tôi cảm thấy cuộc sống này trở nên đẹp đẽ hơn vầy. Chọc tây chú như chẳng bao giờ biết buồn vậy. Ngồi trên chiếc ghế quầy bar, hai chân tôi đung đưa tự do, còn tay liên tục dùng muỗng thìa xúc đầy bánh kem nhàn vào miệng. Ông chú hoa hòe mặc chiếc áo tập dê hình Doraemon Nhìn vô cùng buồn cười, một tay chú vừa rót sữa vào cốc cho tôi, tay còn lại khẽ dùng giấy ăn lau vết kem dính trên mép của tôi. Nhìn mặt tôi giống tấu hài lắm à, mà nghĩ là không bao giờ biết buồn. Nhìn chú như là học sinh cấp 3 vậy, lúc nào cũng tung tăng hồn nhiên. Tiến thành quet chút kem trên chiếc bánh, sau đó thì bùi vào má tôi. Tôi cũng vươn tay đấm rối một cái. Nếu đã thời tôi trẻ, vậy còn không mau gọi tôi là anh, gọi chú giả thê mồ. Tôi tiếp tục đưa thìa bánh lên miệng và lắc đầu lia lịa, cái mặt còn vô cùng gợi đòn. Sau khi tôi ăn hết chiếc bánh, Tiến Thành cũng chủ đáo tự dọn lại chiếc đĩa và chiếc thìa trên tay tôi, đặt cho gọn vào bồn rửa. "Này, ông chú Doraemon, chú có bạn gái chưa?" Nhìn hình ảnh Tiến Thành đang rửa đĩa bên bồn rửa, tôi có chút tò mò về đời sống riêng tư của ông chú hoa hòe hoa sói này. Vừa biết chăm sóc người khác, vừa ân cần, lại còn biết cách khiến người khác vui vẻ cả ngày. Thật ra đệ chức là mẫu hình lý tưởng của biết bác cô gái trẻ. Tiến Thành khẽ ngoái đầu lại nhìn tôi. Lúc đó tôi còn nhìn thấy trên khóe mắt của ông chú này khẽ nhắc lên cười nham hiểm. Gọi tôi là anh thì tôi sẽ nói cho em biết. Hai tay tôi đỏ ứng, chân tay bỗng trống trở nên cưng đơ. Không gian trở nên vô cùng ngợ ngùng. Được cốc sữa lên miệng tôi còn không dám ngước đầu lên nhìn Tiến Thành. Nhưng đồng sữa trong miệng giống như đang cố tình chống lại tôi vậy. Sữa sặc lên mũi khiến tôi ho sặc sụa. Tiến Thành lo lắng, vội lau tay vào tạp dề, tiến lại gần vỗ lưng cho tôi. Khi cân hò không ngừng ập đến thì cũng là lúc tôi nhìn thấy hình ảnh của bác hai phản chiếu qua cánh cửa kính của tủ đựng phía trước mặt tôi. Lúc đó tôi còn nhìn rõ nét mặt cao có và tức giận của bác. Nét mặt này chẳng khác nào như những lúc bố tôi nhìn mẹ tôi thân mật với mấy ông bác khách hàng vậy. Sự xuất hiện bất ngờ của bác hai khiến cho cân hò của tôi biến mất. Cả tôi và Tiến Thành vô cùng ngạc nhiên khi thấy bác hai thậm chí trong lòng tôi còn xuất hiện cảm giác có chút sợ hãi. Bắc Hải không nói không rằng, bắt đưa đôi bàn tay to lớn của mình nắm chặt lấy cánh tay của tôi, kéo về phía mình, tuy nhiên ánh mắt thì vẫn không ngừng đặt lên trên người của ông chú bác sĩ. Không cảnh hiện tại vô cùng căng thẳng, thậm chí tôi còn lo sợ Bắc Hải chuẩn bị giơ nắm đấm lên đến hơi rồi. Chỉ là tôi không hiểu Bắc Hải đang tức giận vì chuyện gì mà thôi. Vết thương còn đau không? Bắc Hải vẫn không nhìn tôi. Hết đau rồi à? Tôi không dám nói lớn thậm chí còn không dám thổ hành. "Về tình ngày mai chúng ta rời khỏi đây." Dứt lời, bác Hai liền kéo mạnh tay tôi đi về hướng cầu thang. Tuy nhiên, vừa mới bước đi được vài bước, cánh tay còn lại của tôi đã bị tiến thẳng giữ lại. Hiện tại tôi đang bị kẹp giữa hai người đàn ông. Tình cảnh oái oăm này, tôi thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa." Bác sĩ Doremon nói, "Ít nhất vẫn phải là hai tuần thì vết thương của Tịch mới có thể coi là không còn gì đáng lo ngại. Nếu giờ cứ như vậy rời đi, em không dám nằm vào với đại ca bất cứ điều gì." "Chú buông tay ra." Giọng nói trầm ổn của Bắc Hải gầm lên từng chữ, tôi vẫn không thể hiểu vì sao Bắc Hải lại tức giận như vậy nữa. Trước tình hình căng thẳng này, tôi cũng chẳng thể im lặng được, cho nên sau khi Bắc Hải dứt lời, tôi bèn nói, "Thật ra cháu thấy ở lại đây thêm một vài hôm nữa cũng tốt, bác còn có thêm thời gian để nghiên cứu." Bắc Hải đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt tức giận của bác lúc này tôi nhìn thế nào cũng thấy rõ sự đau thương trong đó. "Mày muốn ở lại đây?" Bắc Hải nhìn tôi hỏi, tôi cũng nhẹ nhàng gật đầu. Lúc đó bàn tay to lớn của bác bắt đúng nơi lòng căng tan của tôi. Đôi mắt của bác cũng khẽ trùng xuống. Tuy nhiên cái khoảnh khắc đó chỉ dừng lại ở vài giây ngắn ngủi. Bác hai đột nhiên lại nắm lấy tay tôi và lôi mạnh lại phía bác. Tôi bị một lực giằng mạnh bất ngờ tác động lên, cho nên khiến đôi chân của tôi mất thăng bằng, thế là tôi ngã úp xuống sàn nhà. Vết thương trên ngực của tôi đau đớn và tê buốt, người tôi như chết lặng, tôi đưa tay sờ lên trước ngực thì thấy những vết thương bắt đầu rỉ máu. Đột tôi choáng váng. Lúc này không còn định hình được khung cảnh xung quanh nữa, tôi đã ngất đi ngay sau đó. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây lớn, xung quanh tôi bát ngàn là cây, không gian còn vang vọng lên tiếng chim hót. Trước mặt tôi, chỉ vương khoác trên mình bộ quần áo vải thô mỏng nâu cũ kỹ, điều đặc biệt là anh ta đang dùng miệng đặt lên mắt chân của tôi. Thất phản xạ, tôi vội vàng co chân lại, hai tay cũng vô thức mà ôm chặt lấy ngực. Cô tỉnh rồi sao? Tốt quá rồi. Tôi đưa mắt nhìn Trì Vương, rồi lại nhìn xung gian xung quanh. Tôi đang ở trong một cánh rừng nơi đầy vô cùng hoang sơ. Tại sao ta lại ở đây? Cậu không nhớ gì sao? Cậu dựng ta lên rừng, dạy ta cách lấy cây thuốc, nhưng cục không mày bị rắn độc cắn nên vừa nãy ta đã hút máu độc ra cho cô. Đôi mắt của Trì Vương nhìn tôi vô cùng lo lắng. Tôi dần định hình lại được đầu óc. Mẹ kiếp, hóa ra tôi lại xuyên không về hơn 800 năm trước. Tôi còn nhớ rất rõ là tôi bị ngã dưới nền nhà Khi cho vết thương trước ngực rỉ máu, xong đó thì tôi ngất đi, và cuối cùng tỉnh lại thì lại ở nơi đây. Đây là lần thứ 3 tôi xuyên không đến đây, nhưng tôi vẫn không thể biết được nguồn gốc hay phương thức xuyên không này là gì. Đến cũng rất bất ngờ, trở về cũng không có một quy tắc nào hết. Này, này, Mộc Lan, cô có nghe ta nói không thế? Nhìn Chi Vương sắc mặt, tôi nhớ đến lần trước, trước khi tỉnh dậy, Chi Vương còn nói với tôi, anh ta tên thật là Trần Bình Duyên. Trần Bình Duyên Tôi nhắc lại cái tên này giống như là một lần xác nhận lại vị trí Vương. Trì Vương khẽ thở phào một cái. Ta còn tưởng là cô bị rắn cắn đến đầu óc mù mụi không nhận ra ta nữa rồi. Vậy là Trì Vương tên thật là Trần Bìnhuyên. Tôi khẽ cắn môi. Khôn kiếp, ông trời đã cho tôi lần nữa được trở lại đây, thì tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng chân tướng của sự thật này, về cái thứ gọi là âm binh mà Bắc Hải đang khổ sở nghiên cứu kia. Trì Vương cõng tôi trở về căn nhà gỗ, do nọc độc rắn vẫn còn ở trong người. Cho nên đầu óc của tôi choáng váng, vẫn chưa thể tự đi được. Nằm trên lưng của Tri Vương, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến lúc nhỏ được bác hai cóng. Cái cảm giác này đó chính là loại cảm giác vô cùng an toàn. Bác hai lúc này cũng có phần dùng với tính cách năng nổ như Tri Vương bây giờ. Còn bác hai bây giờ của tôi lại trở nên vô cùng chấm ổn. Đặc biệt sau lần này gặp lại bác hai, tôi vẫn luôn có cảm giác bác dường như biến thành con người khác vậy. Nhưng tôi không để tâm đến những điều đó. Hiện tại ngoài bố tôi là người thân duy nhất của tôi ra. Thì bác hai chính là người tôi tin tưởng nhất. Nhắc đến bố, tôi chợt nhớ đến ông, không biết giờ ông tiên học rồi, không biết ông đã biết chuyện của mẹ tôi chưa. Tuy nhiên nhắc đi cũng phải nhắc lại, trôi qua bao nhiêu ngày như thế, tôi còn trải qua bao lần sinh tử, nhưng đến một cuộc hỏi thăm hay một cuộc điện thoại liên lạc của bố cũng không có. Giờ còn lưu lạc đến phương trời này, lòng tôi có chút chua chát, thế là như một loại phản xạ không điều kiện, nước mắt trên hai gò má của tôi khẽ lăn xuống. Gì đến đây tôi tự cười khổ. Thật ra so với 4 tháng trước, sau khi chân chán mình xuất hiện hình dạng kỳ quái này thì tôi cũng chẳng còn giống lúc trước nữa. Trước kia tôi rất hay cười, còn hay ầm ĩ náo loạn khắp nơi, còn bây giờ tôi cũng trở thành một con người hoàn toàn khác, ít nói, lầm lì, cẩn thận hơn xưa. Đặc biệt Xuân không về đây, tôi còn là một thầy thuốc, tính cách còn trầm ổn và trầm tĩnh hơn rất nhiều. Nếu Bắc Hải có Xuân không về đây cùng tôi thì chưa chắc bác đã nhận ra tôi.